các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cường Huy, nhiều năm như vậy, quy lặng tiệp vẫn là thiếu quyết đoán như thế. Ngụy Đóng vừa mở miệng, liền gọi tên của sư phụ Cương, nhìn chằm vạng, xem ra là người quen cũ. Trong lời nói không có chút tôn kính nào, dường như đã có quen biết từ trước rồi. Sư phụ Cương nhìn người đó cũng không chút nể nang, một mặt khinh thường. Thế rồi hai người Ông một câu, tôi một câu, liên lượt châm biếm lẫn nhau. Người kia là lẽ có vẻ văn tư, nhưng thực chất là một bụng địa mai khinh thường. Sư phụ cương cũng chật thua kém sỉ, nói lại một câu khiến ông ta tức điên lên. Ngay đó trong lúc nói chuyện, đã thu tay lại, vòng sáng kịp chặt con thắt, khiến hồ ly tán đuôi đặng đứng, trong mình nhỏ ra một viên trân châu màu đỏ và còn bảo rằng, con hồ ly này sắp không như ý ông muốn. Không bao giờ bước vào tránh đại lượng Lão tử muốn để nó sống Nó nhất định phải sống Sư phụ cương thấy người đó Muốn ép hội ly tắm đuôi tới chúa chết Tung người lên phía trước Sư phụ cương lúc nắng Mới sử dụng thiên vương ấn Hao tội không biết bao nhiêu sức lực Bây giờ mà giao chiến tiếp Thì chỉ có nước thua Chính bản thân ông cũng biết sống chuyện đó Nhưng vẫn bản quyết tiến lên Vượt qua hai chàng trai kia Soi tiến tới phía trước người đó. Rồi vung tay lên, ngay sau đó chính là một cái bạt tai. Người kia chẳng không kịp bị ăn một bạt tai mạnh, lịn sững sờ không thốt nên lời. Cổ ly trắng lui ngã xuống trên mặt đất. Người đó tay ôm lấy khuôn mặt, mắt đỏ cả lên vì tức giận, nhưng xem ra vẫn là đang cố kìm nén cơn giận lại và nói rằng: "Bà ta ngày mình sẽ ghi lại, còn bây giờ hắn ta có chuyện quan trọng muốn nói." truyền văn tr trọng mà hắn nói, thì ra là tông chủ muốn gặp sư phụ cư và sai hắn đi báo tin, nếu như bảy ngày sau không xuất hiện thì sẽ phải gánh lấy hậu quả. Nói xong, người kiêu mạn theo hai chặt chân rồi bước đi. Sư phụ Cương thấy người đó đã đi xa, trên mặt lộ ra một biểu cảm khó hiểu. Tiểu Sang chạy qua, tò mò hỏi này hỏi kia, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cũng là vì lo lắng cho an nguy của sư phụ cư. Nhưng sự phục cư dường như có ý muốn làm tránh vấn đề, dắt lệch mọi người mau chóng cứu lũ trẻ. Thế rồi bốn người lần lượt đem toàn bộ trẻ em trong lồng sắt ra ngoài. Lúng họ rời đi khỏi động vô cùng bất ngờ, khi nhìn thấy những sơn quỷ ở ngoài động đã bị siết chết gần hết rồi. Nhưng có điều, trên người mỗi con sơn quỷ đều có một pháp khí giống nhau, chắc là do ba người lúc nãy làm. Tùy nói gặp mặt mới chắc chở. Nhưng toàn bộ trẻ em đều được cứu sang Xem ra cũng là một sự thành công Thế rồi mấy người trước sau Hổ tống bọn trẻ đưa ra khỏi sân động Trên đường đi Chỉ có hai người đại tráng nhị tráng Phấn khích, nói chuyện không ngờ Tiểu Giang tình ý Phát hiện sư phụ cương cạch đường Đều không nói lời nào Dường như là có nhiều tâm sự Tiểu Giang tuy không hiểu thế sự Nhưng cũng có thể cảm nhận được Sư phụ cương chắc đã gặp Vài sắc sống gì rồi và chắc chắn là chắc rối đến tự ba người kỉnh là lúc nắng. Tục ché đi là hết rồi. Các bạn hay la like và đăng ký kênh để ủng hộ vô lý nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net